Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vách tường cao thẳng, đứng màu xám ngắt Thời tiết vào lúc này, mặc dù có ánh chiếu mặt trời sáng rực rỡ, tuyết cũng không tan ra Mỗi khi cô đứng dưới mặt trời, thì mặc dù sẽ cảm thấy ấm áp Nhưng chỉ cần vừa rời khỏi ánh mặt trời bước vào bóng râm, thì nhiệt độ rơi xuống trong nháy mắt Nhiệt độ trong bóng râm thường lạnh đến mức làm cho răng cô run lên Mặc dù hắn đã cho cô mặc thêm một chiếc áo lông Lại chuẩn bị thêm cho cô một tấm chăn dày Để cho cô quấn quanh lên người Ngăn cách không khí lạnh lẽo Nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh Cho nên dù ở trong phòng Phần lớn thời gian Thì Irapa cũng sẽ duy trì củi đốt Ở trong bếp lò Cô biết hắn làm như vậy thật ra là vì cô Cô không cần giữ cho lò lửa thật ấm Ít nhất ban ngày thì hắn không cần Cô tận lực giảm bớt cơ hội Sử dụng củi để trắng gia tăng Số lượng công việc của hắn ngày cả hôm nay đứng dưới ánh mặt trời, cô thở ra hơi thở vẫn tạo thành cói mù màu trắng. Ánh mặt trời trói mắt ở trên đỉnh đầu, chỉ là giống như một loại ảo ảnh. Cô hoài nghi nhiệt độ, còn chưa thậm chí đến 0 độ C. Xách theo thùng nước tuyết được xúc đầy, cô đi trở về trong phòng, đem tuyết khối rót vào chuông nước đã đầy 8 phần, rồi sau đó lại đi ra ngoài tiếp tục xúc tuyết. Mấy ngày nay cô đã không còn cảm thấy chóng đầu hoa mắt muốn ói. Nhưng đứng lên hoạt động thì vẫn nhanh chóng cảm thấy không thể nào thở nổi. Ít này trước khi ngồi trong nhà ngần người thì có một đột nhiên nhớ tới đó là triệu trứng của núi cao. A Lãng từng nói với cô rằng hắn và nhị ca trước kia cùng nhau leo núi thì đã từng gặp những người khác bị trứng núi cao này. Khi được phát hiện lập tức trực tiếp đưa xuống núi chữa chạy. Đáng tiếc cô không có cách nào xuống núi nhưng thật may cô cũng không vì thế mà chết. Irapa đã cho cô uống trà để cho cô tốt hơn rất nhiều. Cô phòng đoán, có lẽ là do nguyên nhân mà hắn mỗi ngày đều bắt cô uống một ấm thật lạ to. giúp đầy một thùng thuyết cuối cùng, cô đi trở về phòng. Cố gắng đem một thùng thuyết lớn đổ vào trong chuông nước. Lúc này mới ngồi xuống ghế thở hồn hển nghỉ ngơi một chút. Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với không khí ở nơi này. Đi mỗi một đoạn đường đã cảm thấy thở là không nổi. Cô không có cách nào giúp hắn một tay để săn thú đốn cùi. Nhưng ít ra, cô còn có thể giúp hắn làm một chút chuyện vặt. Nấu cơm quét dọn, đem nước chuẩn bị đầy đủ, chút chuyện nhỏ này cô có thể làm được. Ngồi ở trên ghế, cô nhìn thấy giá sách đứng ở một bên, suy nghĩ không khỏi quay trở lại trên thân thể của người đàn ông kia. Kể từ khi hắn đem tên nói cho cô biết, cũng không còn ra vẻ cự người ngoài ngàn dặm như vậy nữa. Trước đó cô cảm giác được hắn, nơi nơi tàn mát ra hơi thở lạnh lùng, có lẽ là bởi vì hắn rốt cuộc nguyện ý cùng cô nói chuyện. Cô phát hiện hắn tự hồ trở nên thân thiết một chút, không hề cô độc như lần trước nữa. Cho dù hai người vẫn không thể đầy đủ nói chuyện với nhau, nhưng tựa vào khoát thay múa chân cùng với vẽ ở trên giấy, trên căn bản là câu thông vẫn không hề có vấn đề gì cả. Erapa là tên của hắn, đêm hôm đó khi hắn chủ động nói cho cô biết, thì cô gần như không có cách nào khống chế được mình, thiếu chút nữa không nhịn được mà tiến lên ôm lấy hắn. Một lần nữa hủ dọa người đàn ông kia. Cô nỗ lực mà nhịn xuống, lại không nhịn được mà làm nhàm nói chuyện. Thật may là hắn cũng không có dáng vẻ để bụng. Cần đây buổi tối mỗi ngày, cô đều sẽ cùng với hắn nói chuyện phiếm, học tập ngôn ngữ sử dụng hắn, đem mỗi một chữ hắn dạy cho cô, dùng chú âm cùng tiếng Trung ghi lại ở trên giấy. Mặc dù hắn đã từng cố gắng dùng tiếng Anh cùng cô câu thông, nhưng đáng tiếc là tiếng Anh của cô sở tệ. 26 ký tự của chiến Anh Nếu tách ra thì cô có thể đọc được, nhưng hợp lại thành chữ thì cô hoàn toàn không có biện pháp hiểu. Từ nhỏ, cô đã đối với ngôn ngữ tiếng Anh này có một loại trán ghét không nói ra được. Khi còn đi học thì điểm tiếng Anh của cô chưa bao giờ được điểm cao. Không giống như cô sẽ nói tiếng Trung cùng tiếng Đài. Erapa hiểu rất nhiều ngôn ngữ, hơn nữa không phải là đơn giản khẩu ngữ mà thôi. Cô thấy ở trên gia sách của hắn có rất nhiều những quyển sách với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những quyển sách kia, xem qua mỗi một bản cũng bị người ta lật tới nhanh nhúm Nhất định là hắn, đã đọc tất cả rất là nhiều lần rồi. Hắn thật sự là có trồng trọt thu hoạch, trong nhà hắn thật là có nhiều nông cụ. Cho dù hiện tại đã bị tuyết trôn vùi, nhưng cô cũng có thể nhìn ra được. Ngoài phòng có vài chỗ ruộng đồng còn có dấu vết khai cẩn. Nhưng sự thật, hắn cũng không phải là thôn phu quê mùa thô lỗ. Khoai tây bí đỏ cô mới mua về, có thể là đích thân hắn trồng trọt. Kỳ lạ là người thông hiểu đồ lại ngôn ngữ như hắn, tại sao lại muốn ở trong xôn cốc của một vùng núi cao hẻo lánh như thế này? Cho dù từ nhỏ hắn đã sống và lớn lên ở nơi này, hắn cũng nhất định đã từng xuống núi, nếu không thì làm sao hắn sẽ hiểu được ngôn ngữ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net